các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đột nhiên thoáng qua bên cạnh cô nhắm về chiếc ghế sofa thật là cao đẹp y thẩm theo dương tiên mắt trông thấy đẹp y đang nhăn người ghé vào trên tay ghế mà ngủ vội vàng xòe sát xem đỡ lấy bả vai của cô đẹp y à chị làm sao thế làm sao lại ngủ ở chỗ này đột nhiên là không thoải mái sao đẹp y bị anh đỡ thẳng ngồi dậy còn mơ mơ màng màng mới dậy tóc rủ xuống cỏ má thẩm theo dương giúp một tay gạt ra sau tay Lại dờ dờ cái tránh của cô, cậu mày lại không có phát xuất. Điệp Y à, chị làm sao vậy? Đừng làm em hoàng sợ mà. Anh không sợ trời, không sợ đất, mà chỉ sợ Điệp Y phát xuất mà thôi. Chị chỉ là ngồi tiếp đi, kỳ quái, chị nghĩ là muốn nhìn. Thầm Điệp Y tỉnh táo một chút, ngẩn đầu nghĩ muốn chỉnh lý lại suy nghĩ. từ mắt vừa vạn rơi vào trên người của quách vượng Hề, thì vui mừng đứng dậy. vượng Hề tiểu thư, thật là cao hứng khi gặp lại em nha. Thầm Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến đã quyền kêu cô, vội vàng mời người đi vào. Quay khung phượng hề quyết định coi như không nhìn thấy gì, yên lặng để mà xem xét. Quản gia đưa trả qua đây. Thầm Thiếu Dương trách móc nói Làm sao có thể để cho Tiểu Thư ngủ ở phòng khách chứ? Chị không có ngủ mà. Điệp y thay cãi lại rồi nhớ lại nói. Chị vốn là đang muốn luyện đàn. Từ đầu đánh đàn thật sự là thật. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất là quan trọng. Càng nghĩ lại càng phiền não. Để ngồi ở trên ghế xa lâm rất là nghiêm túc nghĩ, nghĩ đến thật là mệt mỏi quá nha. Nghĩ thầm nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi đó. Phượng hề có một chút vô lực, nghe đồn chỉ sâu thông minh của thẩm đẹp Y không cao, xem ra không phải là giả, nói mười ngày còn trơn có nói ra trọng điểm. thẩm Tiểu Dương khẽ cười cười rồi nói này Chuyện gì lại khiến Điệp Y phiền áo như vậy chứ? Phượng hề thầm nghĩ rằng nhất định là một sự kiện trọng đại vô cùng có đường làm cho cô ấy phiền não đến mức ngủ đi. Cường mặt đẹp của thầm điệp y thật là thanh lệ tuyệt trần, lại thêm vẻ khổ não càng chọc cho người khác thương yêu. Quanh quẩn ra là một bộ dạng nghiêm trang cũng không bảo mà nói. tiểu thư có cái gì phiền não cũng có thể nói cho chúng tôi biết, Chỉ cần chúng tôi giúp được gì gì, nhất định sẽ dục vụ cô tới cùng ạ. Thẩm kéo dương cầm lấy bàn tay của cô hơi nhíu mày lạnh. Chị sang đi, tay của chị cũng đều đã lạnh lắt rồi, rốt cuộc là đang phiền não cái gì chứ? Chị thật sự là vô cùng phiền não nhá Điệp y khẽ kết biến thở dài sinh nhật của bác gái sắp tới rồi Suốt cuộc phải đưa qua tặng như thế nào mới được đây Chị nghĩ đến thật là mệt mỏi đó quanh vượng hề nếu không có mùi vững vàng Thì chỉ thiếu chút nữa là ngã nhào rồi Đây được coi là cái sự kiện trọng đại ư? Còn nữa Thiếu Dương tiên sinh à Anh cầm tay chị gái anh còn muốn cầm bao lâu nữa chứ Loại chuyện như vậy Tại sao chị lại muốn phiền não chứ Thầm Thiếu Dương thẳng thắn hỏi Thiếu Dương à Làm sao em có thể nói như vậy chứ? Bà mẹ của Húc Nhật mất sớm, Trưởng bố thân nhất của anh ấy chính là ông nội, ba trai bác gái, dĩ nhiên không thể bỏ qua sinh nhật của các vị trưởng bối rồi, cái này là quá thất lễ. Húc Nhật bận rộn công việc, chị là vợ của anh ấy, loại chuyện nhỏ này chị đương nhiên phải giúp anh ấy làm tốt. Thần Tinh trong lúc đó đích thực chính là tình nghĩa rất là quan trọng nha. Diệp Im nũng nhiều vui vẻ nói nhưng cũng rất là kiên trì. Ba trai bác gái của lời Húc Nhật chính là cha mẹ của Lôi Chi Phàm thẩm Tiếu Dương đối với bọn họ có một chút quan tâm Biết rồi Chị vui vẻ là được rồi Anh cũng sẽ không bác bỏ Điệp Y muốn cái gì Vậy thì gửi một bao lì gì tiền lớn thì sao Bác gái lại không thiếu tiền nha Vào vò mái tóc dài mềm mại như tơ Điệp Y khổ não nói Bởi vì bác gái cái gì cũng không thiếu Chị mới phiền não không biết nên tặng cái gì đó Con người xinh đẹp đen lạnh lùng của thẩm Tiếu Dương Rơi vào trên mặt đăng trăng lĩnh lệ của Phượng Hề Đó là gì cả của em Tiểu thư Phượng Hề có thể cung cấp một chút ý kiến hay không? khoái miệng của Phượng Hề Lợi ra nụ cười có một chút kỳ diệu mà sinh động Phụ nữ lớn tuổi chính là điều sợ xa đi Nếu không quan tâm tốn một chút tiền bạc Thì mỹ phẩm dẫn da cao cấp Chính là lựa chọn con sai đi Đúng rồi nha Như thế nào chỉ là không nghĩ tới chứ Khuôn mặt của điệp y sẵn ra Như là cây tưởng vi thịnh phóng kiểu nghị nói Không biết lại sao của bác gái như thế nào Quen dùng sản phẩm dẫn ra từ nhãn hiệu nào nhỉ Dì cả thường cùng với mẹ em ước hẹn Đi dạo khỏe chuyên danh nhãn hiệu là Lana đó Em có thể đi theo chị mua không? Cái gì chứ? Chị vừa mới kết hôn không lâu Đối với thân tiết chồng bối bên nhà chồng vẫn còn chưa hiểu rõ Rất là sợ không làm được tốt Sẽ thay chồng đắc tội với người đó tiểu thư điệp y quá băn khoăn nhiều rồi Em tin tưởng dì cả của bọn họ Cũng sẽ không trách móc chị cái gì cả đâu Nhưng là nhìn thấy cặp mắt đẹp tràn ngập Chờ mong của cô ấy Càng không ngừng nhìn mình vợ nghề thật sự có có thể cấp lời từ tuyệt. Tôi được rồi, từ từ điệp y. thuận tiện mà nói thì ngày mai em có thể cùng chị đi chọn mua. Vậy thì cảm ơn em nhé. Chỉ là cứ gọi chị là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net